Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào hai khung giờ phát sóng quen thuộc, 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Hôm nay thì Tâm An sẽ đồng hành với tác giả Diễm Mi tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Mẹ chồng con ghẻ. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện này, chúng ta biết được rằng cô gái Thanh Trúc đã có thai. Và theo dự đoán của Tâm An thì cái thai này không biết là con của ai Chỉ là dự đoán của Tâm An nghĩ rằng đó là con của Đức Tiến Con trai của ông Hồ Và điều này có đúng hay không? Cuộc đời của Thanh Trúc tiếp tục phải sống như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Và quý vị ơi sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này Quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách Like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh Xin cảm ơn rất rất nhiều Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi thêm Chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 5 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Đức Tiến cùng với tôi quay lại, nhìn thấy Thủy Chi đang từng bước đi tới. Cô ta liếc mắt, nhìn vào cái bụng của tôi. Sau đó lại nhìn về hướng chồng mình, chờ đợi câu trả lời của Đức Tiến. Đó là em của anh, sao lại không liên quan chứ? Chỉ là em cùng cha khác mẹ, chứ có phải ruột già với anh đâu. Với lại người ta làm mẹ, người ta tự khắc biết lo cho con của mình. Anh đừng có mà nhiều chuyện, lo lắng thừa thái. Ông Hồ lúc này từ ngoài bước vào Nói luôn Sao lại thừa thái được Trong bụng con Trúc là con của ba Mà con của ba chính là em của thằng Tiến Chúng nó chảy cùng một dòng máu Mang cùng một họ Thì quan tâm nhau Là điều hiển nhiên Thủy Chi cô ta không hề sợ sệt Cô ta nhanh chóng trả lời bằng thái độ kinh kiểu Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi bà, Làm quá nó mất hay Ông Hồ và Thủy Chi nhìn nhau Ánh mắt của ai cũng không chịu nhún nhường Thấy vậy Xuân Nam đưa cho Thủy Chi một ly nước cam vừa vắt Để câu chuyện dịu xuống Sau đó đi hầm nóng thức ăn Dọn cơm ra Cả nhà cùng ăn uống Mà cây cô vợ của Đức Tiến đúng là khó chịu Lên bàn ăn mà cứ dùng đũa gãy gãy thức ăn Thật là mất lịch sử Đến mức cô Nam phải hỏi Sao thế chi? Thức ăn không vừa miệng à? Thức ăn này ai nấu vậy ta, món thì nhạt, món thì mặn, chả ngon chút nào. Tôi nhìn thấy cặp mắt của Xuân Na muốn rơi ra ngoài, Đức Tiến liền nói luôn. Anh thì thấy món nào cũng ngon, em ăn đi, đừng có kén chọn Thùy Chi không chịu, cô ta gắp một miếng tôm lên mũi, sau đó nhăn mặt. Ôi giời, anh xem này, con tôm này không biết từ lúc nào, giời ơi hôi muốn chết. Chắc là cô Nam ghét em, nên là cho em ăn đồ hỏng đấy mà. Em nói cái gì thế? Nhìn con tôm tươi xanh như thế này hỏng đâu mà hỏng. Không ăn thì đưa đây. Dứt lời đứt tiến bỏ con tôm vào miệng và ăn ngon lành. Xuân Nam cũng không vừa mà nói luôn. Chi này, chắc là miệng của con có vấn đề rồi đấy. Con tôm nó tươi xanh như vậy mà con lại chê hôi. Về thành phố, đi khám lại xem sao. Thủy Tri lườm Nam muốn cháy má, quăng đũa xuống bàn ăn, nỗng nịu Đức Tiến, nói Xuân Nam bắt nạt cô ấy. Tôi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Đức Tiến, chắc hẳn cậu ấy cũng ngắn ngầm với cảnh này. Nhưng bởi vì muốn bảo vệ mình và ba của mình mà không thể làm gì cô vợ, nắng không ưa, mưa không chịu này. Cô Nam chỉ nói thế thôi, có cái gì đâu, mà em làm quá lên chứ. Cô ta nói em có vấn đề, anh không nghe à? Thế mà anh bảo em làm quá, làm quá là quá thế nào? Em không biết. Cô, cô của anh bắt nạt em thì em không ở đây nữa. Em phải về thành phố. Anh mau đứng dậy, anh về với em. Đức Tiến. Thầy Đức Tiến vẫn ngồi yên và không có dấu hiệu muốn đứng dậy. Thì Thùy Chi lại càng làm quá lên. Tôi thấy ông Hồ im du, nhưng mà con mắt lại đang nhìn về phía con trai mình. Dường như là đang xem con trai giải quyết tình huống này như thế nào. Thủy Chi tiếp tục hò hét, nhất mực quay về thành phố. Bởi vì cô ta cảm thấy ở đây, cô ta không được tôn trọng. Thậm chí cô ta còn giật lấy đôi đũa trên tay của Đức Tiến và ném xuống mâm cơm. Đôi đũa lúc này rơi cả vào tô canh, nước canh bắn vào mặt của ông Hồ. Thủy Chi thấy như vậy, không những không xin lỗi ba chồng, mà còn tiếp tục kéo tay của Đức Tiến đứng dậy. Cuối cùng cô ta lấy hành lý, bỗng dừng Đức Tiến. Hất mạnh tay cô ta giả, quát lớn. Cô quậy như vậy đủ chưa? Hả? Tiếng quát của Đức Tiến lớn lắm, không những khiến tôi giật mình, mà khiến cả Thủy Chi cũng không tránh khỏi cảm giác đó. Cô ta bất giác lùi lại phía sau mấy bước, mấp máy đôi môi đỏ chót. Anh quát em sao? Qua hơn 10 giây, cô ta như lấy được bình tĩnh, lao lến và đánh Đức Tiến thùm thụp Tại sao anh dám quát tôi? Tại sao chứ? Anh vì người nhà của anh mà anh quát tôi, anh đánh tôi. Thế thì tôi sẽ cho anh chết. Chết đi, anh chết đi. Vừa mắng vừa chửi Thủy Chi vừa đánh, vừa cào cấu, khiến Đức Tiến vô cùng khó chịu. Đến độ ông hồ không thể nào im lặng được nữa, ông đập tay xuống bàn, cùng với giọng nói bực bội. Đủ rồi. Thủy Chi lúc này từ từ dừng tay, nhưng miệng thì vẫn thao thao bất tuyệt. Cùng là phụ nữ với nhau Nhưng mà tôi thấy thái độ của Thủy Chi Vô cùng quá quắt Lâu lâu mới về nhà chồng mà gây sự đủ chuyện Lại còn trước mặt ba chồng vừa đánh vừa trời chồng Cây này người ta nói rằng vuốt mặt không nề mũi Ông Hồ lại có thành kiến với cô ta Mâu thuẫn càng thêm mâu thuẫn Được tiến lúc này mới quát vợ Em im ngay đi Sao mà lắm lời thế Tôi chả làm gì sai cả Thức ăn không ngon Tôi bảo rằng không ngon. Còn anh, anh vì con mụ cô của anh mà anh quát tôi. Anh quá đáng vừa vừa thôi. Từ đây về sau, tôi không thèm về cái sứ khỉ ho cò gáy này. Tôi đi về nhà của tôi. Nói xong Thủy Chi đùng đùng về phòng thu dọn quần áo. Rất nhanh cô ta đi ra cùng với túi sách của mình. Bây giờ anh có về thành phố cùng tôi không? Em làm cái gì thế hả? Tôi muốn về nhà. Tôi không muốn ở đây. Chi à? Tôi hỏi anh. Anh có về không? Em đang mất bình tĩnh rồi đấy. Đức Tiến đứng lên giật lấy túi quần áo. Nhưng mà Thùy Chi không buông ra. Cô ta một mực bắt Đức Tiến phải đi về cùng mình. Không thể nào ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Cô Nam điên máu. Nó vừa mới về. Chưa ăn được bữa cơm với ba nó. Mà cô lại bắt nó về là sao? Quá đáng vừa vừa thôi. Chuyện vợ chồng tôi không mượn người ngoài xen vào. Này mày đừng có mà láo tét Ai là người ngoài Tao là cô của nó Mày nói người ngoài là sao Thủy Chi lúc này cười khinh Lật mặt Cô họ hay là giúp việc Nhiều người cứ không biết thân biết phận của mình Cô họ nhưng mà tháng nào Cũng lấy tiền lương đều như vắt tranh Vâng cô tốt quá cơ Mày Xuân Nam tức đến đỏ mặt mũi Bên này Đức Tiến cũng bảo với Thủy Chi Không được hỗn hào Nhưng cơ bản cô ta không sợ ai, đến cả ông Hồ cũng bị cô ta nhìn bằng ánh mắt thách thức. Cô ta đang dựa vào bản thân của mình rằng cô ta nắm được bí mật của ông Hồ, vận chuyển ma túy, nên là lên mặt, kêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì. Nói về độ ngang bướng, tôi thấy cô Thủy Chi này còn hơn hẳn chị Hoa và chị Hạnh của nhà tôi mấy bậc. Thế nào? Bây giờ anh có về với tôi không? Anh nói rõ tôi cho tôi nghe. Mình mới về đây chơi được 1-2 hôm rồi đi chứ Em hứa với anh rồi cơ mà Đúng là tôi hứa với anh Là tôi ở lại đây chơi Nhưng mà anh nhìn thái độ của nhà anh đi Thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống tôi Mà cũng phải thôi Trình độ văn hóa khác nhau Thì cư xử cũng phải khác nhau Còn nói vậy có đúng không ba Ông hồ mặt mũi phừng phừng Bàn tay còn cuộn tròn lại Tôi biết ông ấy vô cùng tức giận Nhưng không hiểu tại sao Ông ấy lại nói, đúng vậy, đúng là so về học vấn thì con nam không thể nào so sánh với con được. Cả ba cũng vậy, gì chút cũng thế. Nhưng được cái ở đây, ai cũng biết sinh con. Mà cái này hình như là con không biết. Có đúng không? Thủy Chi đang căng mặt, lập tức xa sầm tái mặt. Ông Hồ không cần mắng chửi nhưng chỉ cần nói trúng điểm đau lòng của Thủy Chi, đúng là cao tay. Thế nhưng chẳng lâu sau, cô ta cong môi cười nói. Dù con không sinh được, thì con trai của ba đâu có dám ly hôn với con đâu. Cả đời phải chấp nhận cảnh không con, trong khi sinh lý rất tốt. Thủy Trì nói đến đây thì bị Đức Tiến kéo về phòng, không để cô ta cãi tay đôi với bà mình nữa. Tiếng cô ta loại oai oái không muốn ở lại, sau một hồi cũng im bặt Ngoài này ông Hồ chút cơm giận vào chén cơm trên bàn. Ông ấy ném chiến cơm, làm nó vỡ tan tành và chửi thề. Mẹ kiếp, con này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cùng lúc đó tôi thấy ánh mắt của Xuân Nam và ông Hồ nhìn nhau. Tự dưng tôi nhớ đến lời anh em họ nói hôm trước. Có khi nào, Thủy Chi sẽ gặp nguy hiểm. Bữa cơm được Xuân Nam tất bật chuẩn bị lại thành ra như vậy. Ông Hồ không ăn, Xuân Nam cũng lắc đầu ngao ngán với thái độ cháu dâu nhà giàu. Nên không thèm động đũa. Tôi ăn qua loa rồi cũng dẹp luôn mâm cơm thịnh soạn. Trong đầu đang còn ám ảnh, ánh mắt của Xuân Nam và ông Hồ khi nãy. Nửa lo lắng cho Thủy Chi. Cô ta đúng là ngang ngược. Nhưng mà suy cho cùng, có lẽ cũng vì một phần áp lực không sinh được con, mà ông Hồ thì muốn Đức Tiến có con nối dõi. Sau nhiều lần tranh cãi, sinh ra mâu thuẫn, ba chồng nàng dâu. Lúc dọn dẹp xong tôi cố tình đi qua phòng vợ chồng Đức Tiến Để nghe ngóng thử Nhưng tôi thấy im du Không có động tĩnh, cãi nhau gì Vừa lúc đó cánh cửa lại mở ra Là Đức Tiến bước ra ngoài Sợ cậu ấy phát hiện tôi dình trộm Nên tôi nói dối Thủy Chi thế nào rồi? Lúc nãy cô ấy không ăn gì Tôi định hỏi cô ấy có đói không Tôi dọn cơm ra cho cô ấy ăn Đức Tiến lúc này kéo cánh cửa lại Nói rằng Thủy Chi mệt quá nên ngủ rồi. Khi nào thức dậy, sẽ ăn sau. Cậu ấy lại hỏi tôi. gì ăn được nhiều không? Tôi ăn như bình thường thôi, nhưng mà tôi chia thành nhiều bữa, giống như cậu nói lần trước. ừm, thế còn sữa thì sao? Có uống hàng ngày không? Có, nhưng tôi đổi sang sữa tươi, vì nó ít ngán hơn sữa bầu. Bác sĩ nói, sữa tươi cũng được. ừm, thế ba tôi đâu? Ở ngoài phòng khách. Cậu ra đây nói chuyện đi, tôi về phòng đây. Này, dì, dì đi đứng cẩn thận đấy nhá. Chuyện gì cũng phải lấy cái thai làm trọng. Tôi nghe xong mỉm cười. Đức Tiến đúng là một người đàn ông chu đáo, quan tâm người khác. Lần nào về cũng hỏi han tôi như vậy. Quà cáp thì chất đầy cả xe. Có lần này về với vợ, chắc là cậu ấy ngại. Nên chỉ mua vài hộp bánh, chứ không lình kình như mọi khi nữa. Đến phòng cứ nhớ đến ánh mắt của ông Hồ và Xuân Nam. Lại khiến tôi dùng mình Cảm giác bất an vô cùng Cứ cảm giác sắp có chuyện gì đó diễn ra Tim của tôi đồng thời nhói lên đau điếng như vậy Vì lo lắng mà tôi bồn chồn không yên Lát sau đi ra ngoài xem thử Bây giờ trời ngà về chiều Nắng nhẹ gió mát Nhưng lại không thấy cha con Đức Tiến đâu Nghe cô Nam nói hai cha con đi thắp hương Cho mẹ Đức Tiến gần đó Và cô Nam cũng có công chuyện Cô ấy xách xe chạy đi đâu Tôi cũng không rõ Cuối cùng chỉ còn mình tôi ở nhà. Cơm nước Xuân Nam chuẩn bị xong hết rồi. Tôi vào làm mấy món lặt vặt. Thì Thủy Chi lúc này bước tới. Cô ta hỏi tôi. Thấy anh Tiến đi đâu không? Cậu ấy đi thắp hương cho mẹ. Thắp hương gì giờ này? Tôi cũng không rõ. Chỉ nghe nói như vậy thôi. Mai Chi đói chưa? Tôi hâm nóng đồ ăn. Rồi ăn cơm nhá. Tôi không ăn. Toàn là ba cái món quỷ gì. Tôi nuốt không trôi. Nghe nói nhà Thủy Tri rất giàu, chắc cô ta sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp quen rồi, nên những món ở quê không hợp với khẩu vị của cô ta. Này, nghe nói 18 tuổi hả? tôi sắp 19 rồi. Còn nhỏ hơn tôi tận mấy tuổi, mà lấy ông già của anh Tiến. Ghê gớm nhỉ? Tôi còn ngu si đến đâu cũng biết Thủy Tri đang khỉa và xem thường tôi. Mà đến ba chồng cô ta còn khịa, huống gì là tôi chứ, tôi có là cái đinh gì đâu, nên tôi mặc kệ. Cô ta nhìn vào bụng của tôi và hỏi. Ông chồng già thế mà giỏi nhỉ mới cưới, đã lòi ra được thằng cu. công nhận già mà còn đú đợn, không biết mỗi lần ngủ với ông ấy, cảm giác của cô như thế nào. Sao? Cô nói cho tôi nghe thử. Thấy tôi không đáp, Thủy Chi lúc này cau gắt nói với tôi. Cầm à? Tại sao tôi hỏi mà không trả lời? Tôi không thích trả lời. Này, mày tưởng rằng mày lấy ba anh Tiến mà mày làm má của tao thật hả? <cười> mày đừng nói chuyện với tao bằng giọng điệu đấy. Tao nói cho mày biết, ông già đấy còn phải nề mặt tao. Nói gì lên đứa danh con như mày? Cô Thùy Chi này, cô có ăn có học, mà nói kỳ cục quá. Tôi không nói chuyện với cô, đang nói chuyện với tao. Mày muốn đi đâu? Cô bỏ tôi ra. Ừ, tao không bỏ. Mày làm gì được tao? Tôi nói cô bỏ tay tôi ra. Tôi đang có thai và không muốn cãi nhau với cô. Bỏ ra đi. Tôi đi nghỉ ngơi. Thủy chi vô cùng ngang ngạnh. Cô ta bóp mạnh vào cổ tay của tôi. Mặt thì ngay ngang thách thức. Tao không bỏ đấy. Mày tưởng mày có bầu là tao sợ. Cái thứ ham giàu như mày đi lấy người bằng tuổi cha của mình. Mày không biết nhục à, tôi lấy ai trả liên quan gì đến cô à? mà cô không cần phải quản, cô bỏ tay tôi ra. Nhưng mà tao thích quản đấy, mày làm gì được tao? Tôi hất tay ra nhưng Thủy Tri bóp quá chặt, nên hất mạnh cũng không thể nào ra được, tôi bắt đầu bực mình. Cô Thủy Tri, cô vô lý vừa thôi, tôi không muốn cãi nhau với cô, tại sao cô gây sự với tôi? Này, cô không thấy tôi đang có thai à? Tại sao nắm tay nắm chân của tôi chứ Bỏ tôi ra bỏ ra! Thủy Trì cần cần cái mặt của mình lên Và không chịu để tôi đi Tôi dùng một tay còn lại của mình Cỡ tay cô ta ra Nhưng cô ta cứ cố tình gây sự Bóp lấy cổ tay của tôi mạnh hơn Tôi biết bản thân đang bụng to Không thể làm lại cô ta Nên lúc này la lớn Có ai không giúp tôi Ông Hồ cứu tôi Tao có làm gì mày đâu Mà mày lại la lên như thế, mày la lớn lên đi, xem ông già đấy làm gì được tao. Tao thách ông ta đấy, ông ta không dám đụng đến cọng lông chân của tao đâu. La đi, mày la đi! Cô bị làm sao thế? Tôi có làm gì cô đâu, tại sao cô kiếm chuyện với tôi, bỏ tôi ra? Bởi vì tao thích gây sự với mày, ai bảo mày là vợ của lão già khó ưa đấy. Khuôn mặt của Thủy Chi bây giờ vô cùng đáng sợ. Ánh mắt cầm thù, lửa hận phừng phực. Cô ta đang giận cá chém thớt. Tôi biết sức mình lúc này không làm lại cô ta. Nên giọng nói nhỏ nhẹ. Cô muốn gì? Cô tìm ông ấy. Tôi có biết gì đâu. Tại sao cô gây hấn với tôi chứ? Tại vì tao nhìn thấy mặt mày. Tao thấy ghét thôi. Cô... Khi nãy tôi còn lo lắng cho cô ta. Là bị anh em ông Hồ ra tay. Nhưng bây giờ thấy bộ dạng huynh hoang gây hấn của cô ta. Tôi không thèm lo nữa. Tôi hất cô ta ra. Cô ghét tôi thì kệ cô. Nhưng mà tôi đang bụng mang dạ chùa Cô bỏ tay tôi ra. rằng co thế này tôi ngã bây giờ. Lúc đấy chẳng biết cô ta làm sao. mà vung tay. Khiến tôi mất đà. Ngã nhào xuống đất. Cả người đau điếng. Khi đó có tiếng bước chân huỳnh huỳnh. Cùng với tiếng la hét của ông Hồ và Đức Tiến. Tôi theo quan tính ôm lấy cái bụng bầu của mình và la lên. Em bé, có sao không? Có đau ở đâu không? Tôi trả lời ông Hồ nhưng mà tay vẫn ôm bụng. Đau, bụng dưới đau lắm. Trời đất ơi, Khánh chi mày làm cái gì thế này? Tôi không nhìn thấy sắc mặt của cô ta như thế nào, chỉ nghe cô ta nói loáng thoáng. Tôi không làm gì hết, là nó tự ngã nhá. Anh Tiến, anh đứng lên. Anh làm cái gì thế? Nó đã chết đâu. Mà có chết ấy, cũng là do ba của anh lo. Anh lo cái gì? Bỗng chát một tiếng, âm thanh vang lên. Do ăn đòn nhiều nên vừa nghe là tôi biết, âm thanh này là âm thanh của cây tát. Tôi ngước lên nhìn thấy Thủy Tri ôm mặt, còn Đức Tiến mặt đỏ phừng phừng, nghiến răng, chỉ tay vào mặt cô ta. Hôm nay dì ấy và em bé có mệnh hệ gì, tôi không tha cho cô đâu. Nói xong cậu ta bế tôi ra xe Ông Hồ cũng chạy theo Dòng đường hai cha con hỏi tôi Thấy thế nào Còn gọi cho cô Nam Bảo cô ấy đến bệnh viện Đến nơi bụng tôi ngày một đau Đức Tiến bế tôi chạy như bay vào trong khoa cấp cứu Nhưng bác sĩ không cho cậu ấy vào Bảo là người nhà phải đợi bên ngoài Tôi nghe cậu ấy nói Hình như là nhất định Phải đảm bảo mẹ và bé an toàn Trong này các bác sĩ tiến hành siêu âm Và thăm khám cho tôi Bụng tôi đau lắm, lo lắng hỏi bác sĩ, con tôi có bị làm sao không? Bị động thai, may mà em bé không sao, nhưng thai phụ phải nằm trên giường để theo dõi thêm. Nghe được em bé không sao, tôi mới dám thở vào nhẹ nhõm, nhưng cũng tức giận Thủy Tri. Lúc sau bác sĩ đẩy tôi ra, Đức Tiến và ông Hồ cùng với Xuân Nam đang đứng bên ngoài. Thấy cánh cửa mở ra, cả ba người lao đến hỏi han giọng Đức Tiến lớn nhất và nhanh nhất. Dạ, thưa bác sĩ, em bé có làm sao không ạ? Tạm thời thì không sao, nhưng không có nghĩa rằng là an toàn. Thai phụ bị tác động mạnh, dẫn đến động thai, cho nên bây giờ phải nhập viện để chúng tôi theo dõi hàng ngày. Khi nào thai ổn định mới được về, giai đoạn này dễ dàng sinh non lắm. Vâng vâng, không sao là tốt rồi. Bác sĩ sắp xếp cho tôi phòng tốt nhất, dịch vụ tốt nhất, để đảm bảo mẹ và em bé được tốt nhất ạ. Anh chồng này đúng là tâm lý Thảo nào thai nhi hơi to Không khéo đến lúc sinh Phải hơn 4 ký trở lên Lúc đấy thai phụ là phải mổ đấy Lời bác sĩ vừa dứt, Thì giọng chua ngoa của Thủy Chi đã vang lên Nãy giờ cô ta đứng một góc Bây giờ mới lên tiếng Bà nói lung tung cái gì Ai là chồng ai Đây là chồng của tôi Không phải là chồng của cô ta Vừa nói Thủy Tri choàng tay vào tay của Đức Tiến, khẳng định chủ quyền. Bác sĩ lúc này ngượng ngùng. Tôi xin lỗi, thấy cậu ấy sốt sáng quá, nên tôi hiểu lầm. Mai mốt đi, phải biết cách ăn nói. Đừng có tài lanh. Vị bác sĩ cúi đầu đi trước, y tá đẩy tôi về phòng riêng. Đằng sau có tiếng hai vợ chồng, Đức Tiến và Thủy Tri cãi nhau. Ông Hồ lúc này hỏi. Thế nào, có đau ở đâu không? Dạ không đau à Mà cô làm gì Để cho con chi nó xô ngã chứ Nó bảo cô gây sự với nó à Không có Tôi đang ngồi Cô ấy đi tới móc mìa tôi này nọ Tôi không muốn cãi nhau Nên đứng dậy bỏ đi Nhưng mà cô ấy không cho tôi đi Cứ khăng khăng là ghét tôi Còn xô ngã tôi Biết ngay là nó gây chuyện Chắc là nó ghét tôi Rồi ghét lây qua cô đấy Con này càng lúc càng quá đáng Không trị nó là không được Xuân Nam cũng gật gù, vừa đưa cho tôi một ly sữa ấm vừa nói: "Đúng giờ đây anh ạ, cũng may em bé không sao. Nếu không, nó tới số rồi. Cái thứ gì chứ không phải là con người. Đuổi mẹ nó về thành phố đi. Về đây chả giúp được cái gì còn gây hỏa, đúng là thứ quỷ ám, ám cả đời thằng Tiến nhà chúng ta." Khi cô Nam dứt câu, thì Thùy Chi cũng bước vào. Không vừa, cô ta đáp lại vô cùng gai gắt. Thế rồi hai bên bắt đầu cãi nhau ẩm mỹ trong bệnh viện. Xuân Nam thì nói Thủy Chi thất đức nên không có con. Còn Thủy Chi cũng không hiền lành mà chửi lại Xuân Nam. Rằng Xuân Nam là kẻ không ra gì nên con sinh ra mới chết yểu. Đôi bên cứ chửi nhau không kiêng nề gì. Cho đến khi ông Hồ quát ẩm lên thì hai người mới thôi. Thôi, thôi ngay. Tao đã chết đâu mà chúng mày không coi ai ra gì. Còn con Chi... Mày nói ngay, chúc nó làm gì mày mà mày dám xô ngã cô ấy? Mày có thấy người ta đang mang thai không? Mắt mày để đâu, lương tâm của mày để đâu? Lương tâm của tôi á? Nó còn tốt chán. Ít ra tôi không gieo rắc cái chết cho nhiều người giống như ai kia. Mày Tôi làm sao? Tôi nói sai ở đâu? Còn việc ấy, vợ ông ngã là do cô ta không biết bảo vệ con của mình, chứ không phải là tại tôi. Tôi lúc này lên tiếng. Cô nói như vậy mà không cảm thấy cắn rứt sao? Là cô đẩy tôi ngã cơ mà. Cô nói rằng cô ghét chồng tôi. Nên ghét lây cả tôi. Tại sao cô thất đức như vậy hả Chi? Nhỡ như tôi và em bé bị làm sao? Thì cô tính thế nào? Thì tôi mặc kệ cô. Mắc mớ gì mà tôi phải? Chi? Giọng của Đức Tiến chứa đựng sự giận dữ. Thùy Chi cau mày. Anh Yến răng với ai? Anh đánh tôi lúc nãy tôi còn chưa tính sổ với anh đấy. Nó là cái gì? Mà anh vì nó. Đi đánh vợ của mình. Anh nói ngay. Nói đi! Cô ta điên lên đánh thùm thuộc vào ngực của Đức Tiến. Gào khóc ầm mỹ. Còn nói chúng tôi hùa nhau ức hiếp cô ta. Thật là chưa từng thấy ai vô lý như vậy. Lúc đó dường như quá sức chịu đựng của mình. Đức Tiến vung tay. Tát mạnh thủy chi thêm một cái. Cái tát này mạnh lắm. Đến mức thủy chi... Ngã nhào xuống sàn nhà, mép môi chảy ra một chút máu. Cô khủng đủ chưa? Cô làm ơn tỉnh táo lại cho giống con người. Có được hay không? Anh đánh tôi. Cô đi về thành phố đi. Chúng ta nói chuyện sau với nhau. Từ ngày quen nhau đến giờ, anh chưa từng đánh tôi. Nhưng từ khi bà anh cưới con bé này về, anh đã đánh tôi hai lần và nhiều lần anh quát nạt tôi. Anh nói đi. Hay là anh có ý gì với nó có đúng không? Nói đi. Thủy Tri như một con thú bị thương, cô ta gào lên, âm thanh vang vọng cả căn phòng. Nói năng linh tinh. gì ấy là vợ của ba. Đi về. Tôi không về. Hôm nay anh không nói rõ ràng. Chọn lựa giữa tôi và gia đình của anh. Thì cả nhà anh không xong với tôi đâu. Tôi sẽ cho mọi người biết. Anh có thằng cha buôn bán ma túy để xem đồng nghiệp nhìn anh bằng ánh mắt gì, để coi còn ai nể trọng anh không. Sự nghiệp của anh có được hanh thông giống như hiện tại hay không? Tất cả đều không phải là nhờ vào mối quan hệ của ba mẹ tôi hay sao? Cái thứ sống nhờ nhà vợ mà còn không biết điều. Thủy Chi, im ngay. Tôi không im. Tôi cứ nói. Tôi nói cho thiên hạ biết những việc xấu xa của cha con anh làm. Tôi nói cha anh mua bán ma túy. Tôi nói anh là cái thứ chó chui gần chạm, sống nhờ, nhà vợ hết. Nhưng lại không biết điều. Thủy Tri lúc này chưa nói hết câu, lại bị Đức Tiến xông đến bóp cổ. Mà ông Hồ và Xuân Nam đứng im một chỗ, không có ý định đến giúp. Cô vừa nói cái gì? Cô bảo ai là chó? Dù bị như vậy, nhưng mà Thủy Tri vẫn ngoan cố, nói ra từng chữ. Mày có giỏi thì mày giết tao đi. Nếu không ấy tao báo công an, tao bắt chết mẹ, cha con nhà mày. Tôi thấy tình cảnh như vậy thì sợ có án mạng, nên vội vàng lên tiếng. Tiến à, bình tĩnh lại đi, cô ta chết bây giờ. Đôi tay Đức Tiến từ từ buông lơi, Thủy Chi ho sạc sụa, hít thở không khí. lườm chúng tôi muốn rớt mắt, sau đó đứng lên chạy ra ngoài. Ông Hồ lúc này hất mắt, Đức Tiến miễn cưỡng chạy theo. Tôi lo lắng rụt rẻ hỏi. Có khi nào cô ta báo công an thật không? Nó không dám đâu, đừng có lo. Một lúc sau thì Đức Tiến gọi cho ông Hồ, nói rằng hai người bọn họ về lại thành phố. Ông Hồ chỉ ừ một tiếng chứ không nói gì thêm. Nhưng mà sắc mặt đó tôi nhìn ra là tôi biết có một điều gì đó không hề tốt. Chắc là cay cú con dâu nhà giàu lắm. Tôi ở trong bệnh viện mấy ngày thì được xuất viện, nhưng trong lòng cứ cảm thấy bất an. Nóng lắm, giống như ai đặt đuốc trong bụng. Khó chịu mà không biết nguyên nhân vì sao. Đến ngày thứ ba sau khi về nhà, thì Đức Tiến và Thủy Chi đột nhiên về nhà không báo trước. Cả tôi và ông Hồ đều giật mình nhìn nhau. Thủy Chi tay cầm túi quà, cười nói. Dạ, thưa ba, hôm nay được nghỉ, nên con về thăm ba và dì Trúc ạ. Chào ơi, trời đất ơi, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à sau cô con dâu quý hóa này lại tốt đột xuất như vậy chứ? Chúng tôi nhìn thấy, đều sững sờ, cô ta lại nói tiếp. Hôm đó trong lúc nóng giận, con lỡ lời. Con xin lỗi ba và dì, mong mọi người bỏ qua cho con. Còn có mua yến loại thượng hạng, ba và dì tầm bồ à? Tôi và ông Hồ lại nhìn nhau, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Lúc này Đức Tiến lên tiếng. Đúng đây bà, đây là loại yến tốt nhất mà đích thân vợ con lựa chọn để biếu bà và dì. Chúng con nói chuyện với nhau rồi. Ai cũng có cái sai. Mong bà và dì thông cảm. Đừng trách cuối. Ông Hồ im lặng nhìn con trai và con dâu gần mấy phút, sau đó gật đầu bảo họ ngồi xuống ăn cơm. Hôm nay thái độ của Thủy Chi thực sự thay đổi. Mà tự dưng thay đổi như vậy, tôi cứ cảm thấy sao sao. Mới đây còn hùng hồ lắm. Sao mới một tuần, Lại biến thành một con người khác chứ Làm tôi hoang mang Nhưng tôi không dám nói ra Chỉ thi thoảng nhìn cô ta đang cười cười nói nói Còn gắp đồ ăn vào chén cho tôi Tính ra dì Trúc cũng sắp sinh rồi nhỉ Thế dì sắm sửa quần áo Cho em bé chưa ạ tôi cũng mua đủ rồi Đợi một hai ngày nữa Xuân Nam rảnh Lại đưa tôi đi chọn một ít đồ khác Thế thì để tôi đưa gì đi Sẵn tiện cho tôi xin vía may mắn của gì Sớm có được đứa con Của vợ chồng chúng tôi Tôi không muốn đi cùng với Thủy Chi Bởi vì tôi thấy cô ta không đáng tin Nhưng nhất thời không nghĩ được lý do từ chối May mà lúc đó ông Hồ lên tiếng giúp tôi Thủy Chi cũng không nói gì Chỉ cười và ăn cơm tiếp Ăn xong lại còn phụ tôi Rửa bát chén Đúng là kỳ lạ thai lớn thế này rồi chắc là cử động nhiều lắm hả gì. Ừ, nó hay đạp lắm, nhất là ban đêm. Thích nhỉ. Gì cho tôi sờ thử có được không? Tôi hơi chần chừ, sau vụ cô ta đẩy tôi, tôi luôn dè chừng cô ta lên cơn điên. Cô ta cười và nói tiếp. Tôi chỉ sợ thử thôi mà, gì làm như tôi muốn ăn tươi nuốt sống gì chẳng bằng. Tôi với anh tiến bàn bạc kỹ rồi. Chúng tôi sẽ thuê người mang thai hộ. Mang thai hộ là sao? Thì là mướn người mang thai con của chúng tôi. Tôi không hiểu. Sao có thể mướn người mang thai được chứ? gì ít học không hiểu là đúng rồi. Mà ở dưới này việc này không phổ biến. Có nghĩa thế này nhá. Chúng tôi sẽ tìm một người có sức khỏe tốt để mang bầu. Nhưng mà đứa bé vẫn là con của tôi và anh Tiến. Trứng của tôi, tinh trùng của anh Tiến. Chỉ là nhờ cơ thể của người kia để em bé lớn lên thôi. Dì hiểu chứ Tôi hiểu rồi Cái này ngày trước tôi có nghe trên tivi Hình như trong phim cũng có Có điều tôi chưa từng thấy ngoài đời Ừ Tôi hiểu chứ Vậy chúc hai người được như ý Thủy Trì mỉm cười Sau đó bước về phòng của mình Tôi cũng dọn dẹp lại căn bếp Đi tắm rửa cho bản thân Xong xuôi tôi ngồi nghỉ một chút Bụng tôi bây giờ to lắm rồi Nên cứ đứng lâu hay ngồi lâu Là tôi cảm thấy mỏi Lại thêm bụng tôi đúng là to thật Hôm siêu âm trước khi xuất viện Bác sĩ nói rằng em bé to quá Sợ cái đà này phải sinh mổ Nên cố ý dặn tôi ăn nhiều rau xanh Nhưng ông Hồ lại nói với tôi là kệ Em bé to mới khỏe Mổ thì mổ sợ cái gì Chỉ lo em bé bị suy dinh dưỡng thôi Ngồi nghỉ một chút tôi lại vác cái bụng đi ra ngoài phòng khách Chỉ ngồi đó chứ không nói gì nhiều Đến 10 giờ thì giải tán về phòng ngủ Vẫn như mọi khi Ông Hồ ngủ bên phòng khác Tôi một mình trên cái giường rộng lớn Nhưng tôi cảm thấy khó ngủ ghê gớm Cứ nghiêng bên này nghiêng bên kia mãi Mới chợp mắt một chút Thì trời cũng sáng Lúc đi ra ngoài Thủy Chi nấu xong bữa sáng rồi Cô ta nấu món bò bít tết Đức Tiến có vẻ rất vui Đôi mắt của ông Hồ lúc này cũng dịu đi Ngồi vào bàn ăn thử Mà con dâu đã làm đồ ăn Gật gù khen ngon Tôi cũng cảm thấy rất ngon Ăn xong uống thêm một ly sữa tươi Thì no căng cả bụng Thủy Chi nhanh nhào tranh dừa bát Nói rằng ở đến chiều hôm nay Sẽ về lại thành phố Lần này có lẽ lâu lắm mới xuống được Nên cứ để cô ta làm Tôi ngồi bên ghế nghe cô ta hỏi gì thấy đồ ăn tôi làm có ngon không? Ừ, um, rất ngon Cô ta còng môi cười Rửa mấy cái chén trên bồn Chốc chốc lại nhìn về phía tôi nở một nụ cười khó hiểu Nhưng lúc này Tôi phát hiện ra có điều gì đó không đúng Bụng của tôi bắt đầu dâm gian đau Cả người tôi như sợi bún nhão Không còn chút sức lực Tôi ngã từ trên ghế Ngã xuống sàn nhà Cảm nhận được cơn đau Nhưng lại không thể nào ngồi dậy Cứ như bị ai đó Hút hết sức lực của tôi Lúc này Thủy Chi ném cái dĩa xuống nền nhà choang choang Mạnh sành rơi tư phía, còn cô ta cong môi cười, ngồi xuống cạnh tôi và hỏi. Làm sao? Mày đang đau bụng có đúng không? Mày đừng sợ, mày không chết được đâu. Cô, cô đã làm gì tôi? Làm gì á? Tao có làm gì đâu. Tao chỉ cho một lượng thuốc lớn phá thai vào phần ăn của mày thôi. Tôi kinh hái ôm lấy bụng của mình. Thủy Chi cười, sau đó túm lấy tóc của tôi kéo tôi ngược ra sau, trợn trừng mắt rất đáng sợ. Mày có biết, em bé trong bụng của mày là con của ai không? Con ngu kia, là con thằng Tiến, là con của chồng tao. Mày bất ngờ lắm có đúng không? Mày không ngờ đúng không? Cô, cô nói cái gì cơ? Mày bất ngờ cũng phải thôi, đến tao, tao còn bất ngờ này. Tao không ngờ hai cha con chúng nó mưu tính với nhau để mày mang thai con của thằng Tiến. Thành công biến nó thành con của ông Hồ. Thành công đưa nó vào sổ hộ khẩu nhà này. Mày thấy chúng nó tính có hay không? Quá hay ấy chứ. Ban đầu tao chỉ thấy là Tại sao trước giờ thằng Tiến nó không đồng ý để cho ba nó cặp với mấy đứa con trai trai trẻ trẻ như mày. Nhưng mà lần này lại đồng ý cho ba nó cưới mày. Và khi biết mày có thai, nó mừng như má nó đội mồ sống dậy. Tao đã nghi ngờ rồi, nhưng bởi vì do nó diễn quá hay, nên tao còn cho rằng tao đang nghi tao ghen tuông vỡ vẩn. Đến cái lần mà tao đầy mày ngã, thấy nó sồn sồn lên, là tao thấy nó có vấn đề với mày rồi. Về thành phố, tao cài máy nghe trộm. Những lời cha con nó nói chuyện với nhau, tao nghe không sót một từ, Nó hỏi ông già, là mày thế nào? Có ăn uống điều độ không? Chuẩn bị hết mọi thứ chưa? Nó quan tâm mẹ con mày ghê lắm. Không thể nào. Thủy Chi à, tôi và cậu ta làm gì mà có thai với nhau được chứ? Cô nói dối. Đó là sự thật. Chúng nó bày mưu tính kế để qua mặt cả tao và mày, con ngu à? Hình như có đoạn chúng nó nhắc đến, là cho mày uống thuốc mê đấy. Nói chính xác Đây là con của thằng Tiến Từng lời nói của Thủy Chi Khiến cho tôi ngã ngửa Nhưng mà tôi không dám nghĩ nhiều Bởi vì bây giờ bụng của tôi Chuyển đến những cơn gò Mỗi lúc mỗi dồn dập hơn Mà bên trên cô ta giật đầu của tôi ngược ra sau Tôi không có sức để mà chống cự tại trần của tôi lõng thóng Không có chút sức lực nào Thế là tôi la lên Gọi ông Hồ và Đức Tiến Thủy Chi lúc này cười man dở Mày có gọi sát cả cổ họng Cũng trả có ai cứu được mày đâu Hai cha con nó Bị tao cho thuốc mê vào đồ ăn rồi Chắc bây giờ đang gục ở đâu đó trong nhà Mày nói thử xem Tao nên làm với chúng nó như thế nào Để mới hà dạ tao đây hà trúc Giết chúng nó Lóc từng miếng thịt chúng nó Hay là cắt cái đấy của thằng Tiến cho chó ăn Mày gợi ý cho tao đi Tôi theo thào cầu xin cô ta tha cho tôi Đưa tôi đi bệnh viện bởi vì tôi cảm thấy thân dưới của tôi đang có một thứ chất lòng chạy ra khỏi người. Bụng thì đau quằn quại. Cứu mày sao? Mày nghĩ sao vậy? Tao bỏ thuốc phá thai cho mày uống. Thì tại sao tao phải cứu mày? Tao đâu có nhân tử như vậy hả Trúc? Nhưng cô làm như thế này cô sẽ đi tù. Vừa lại đâu, tôi đâu có biết. Là tôi mang thai với Tiến đâu. Tôi đau lắm. Cô đưa tôi đi bệnh viện đi. Tao biết là mày không cố tình. Nhưng tao không đồng ý cho thằng Tiến có con với bất cứ con đàn bà nào trên cuộc đời này. Ngoại trừ, tao, mày biết không? Cô ta đứng dậy đá mạnh vào bụng của tôi, rồi đi tìm một sợi dây thường trói tôi vào cột nhà. Sau đó vào bếp lấy một con dao gọt hoa quả. Đi tìm ông Hồ và Đức Tiến. Còn tôi lúc này, Bị những cơn đau bụng tra tấn, thân dưới có thứ nước màu đỏ chạy ra, mà lúc này mắt tôi cũng mờ đi, tai tôi ủ đi, cố càng mắt, không để cho mắt nhắm lại. Nhưng cuối cùng không chịu nổi, cuối cùng tôi ngất đi. Tôi không biết sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi tỉnh lại bản thân của tôi đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Theo phản xạ tự nhiên, tôi vội vàng đưa tay sờ xuống bụng, nhưng cái bụng của tôi sẹp lép. Vừa chạm vào là truyền đến cơn đau rất đau. Tôi tự hỏi con của tôi đâu? Vì sao tôi lại ở đây? Và đây là đâu chứ? Hay là tôi chết rồi? Không đúng. Nếu như tôi chết rồi thì tôi đâu có cảm giác đau đớn nó chân thực thế này. Tôi gọi nhưng vừa mở miệng thì bụng dưới của tôi lại bị một cơn đau kéo về. Dường như Đó là vết mổ. Có ai không? Có ai không? Tôi lặp lại mấy lần như vậy, cánh cửa mới có dấu hiệu chuyển động. Một người mặc áo trắng đi vào. Cô tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào? Đây là đâu? Còn chị là ai? Con của tôi đâu? Hỏi xong mấy câu đó, bụng của tôi lại đau. Người phụ nữ ấy lại nói tiếp. Đây là bệnh viện A. Cô được đưa đến trong trạng thái ngất xỉu. Dạ máu vùng khiến rất nhiều. May mà đưa đến kịp thời. Chỉ muộn một chút là không thể nào cứu được. Vậy còn con của tôi đâu? Cô bình tĩnh nghe tôi nói. Bởi vì cô mất quá nhiều máu. Trong người lại có một lượng thuốc lớn phá thai. Nên đứa bé không thể nào giữ được. Chia buồn cùng với cô. Chị nói gì? Con của tôi làm sao cơ? Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng có lẽ duyên của bé và chị... Chỉ đến đây thôi Chỉ cố gắng vượt qua nỗi đau này Một lần nữa chia buồn Cùng với gia đình Cô ấy nói xong lồng ngực của tôi đau nhói Giống như có ai cầm mũi tên bắn thẳng vào Như thể ai bịt mồm bịt miệng Không cho tôi thở Và như ai đó Nhỏ vào mắt của tôi dòng nước lớn Khiến nó trào ra như vũ bão Những giọt nước mắt mặn đắng Và đau đến quặn tim gan Con của tôi đã rời bỏ tôi rồi sao? Dù chỉ mới là một bào thai trong bụng, dù chưa từng được ấm bồng, nhưng giữa mẹ và con luôn có một sợi dây gắn kết với nhau. Tôi đau đớn, nước mắt cứ như vậy mà trào ra. Chị y táo cũng khuyên tôi đừng quá xúc động bởi vì tôi vừa trải qua ca mổ lấy thai. Nhưng lòng dạo của tôi bây giờ như đứt đoán, quặn thắt. Tôi hỏi con tôi đâu? Y tá bảo tôi bình tĩnh bởi vì hiện giờ sức khỏe của tôi rất yếu. Nhưng tôi làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Tôi chỉ xin y tá cho tôi gặp con mình để biết mặt mũi con tôi ra sao có lành lặn hay không. Để tôi được ôm con mình một lần để cho con cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Tôi biết là cô đang rất đau lòng nhưng tôi phải báo thêm một tin nữa cho cô người thân của cô Hai người qua đời, một người đang nguy kịch và có thể là không qua khỏi. Cô cố gắng nén cơn đau để lo chuyện gia đình. Chị nói sao? Người thân của tôi qua đời là sao chứ? Đúng vậy, người qua đời là người đàn ông trung niên và một người phụ nữ, còn người nguy kịch thì trẻ hơn. Tôi nghe như vậy thì bàng hoàng, không lẽ người qua đời là ông Hồ, còn người nguy kịch là Đức Tiến hay sao? Chị à, người qua đời là ai? Tên là gì ạ chị? Cái này tôi không rõ vì bên khoa khác chỉ nghe nói như vậy thôi. Thế còn người phụ nữ qua đời thì sao à chị? Hình như là bị đâm chết. Tôi thẫn người chỉ trong một ngày mà bao nhiêu cú sốc rơi xuống đầu tôi làm tôi như muốn chết dững. Xung quanh không có một người thân nào tôi gần như rơi vào hoàng loạn. May sao một lúc sau đó ba mẹ tôi bảo đến, mẹ tôi ôm lấy tôi. Có mẹ tôi là một chỗ dựa vững chắc. Tôi khóc một trận trên vai của bà. Mẹ vuốt vai, an ủi tôi. Chỉ có ba là rừng rưng, bởi vì thứ ông lo bây giờ là cái chết của ông Hổ và số tài sản ông ấy để lại. chúc này, từ hồi cưới đến giờ, ông ta có mua cho con mảnh đất hay là cho con đứng tên cái gì có giá trị không? Đó là câu hỏi của ba tôi Không hề hỏi tôi có bị làm sao Có bị thương ở đâu không Hay là tâm trạng của tôi như thế nào Trước cái chết của chồng Hay là hỏi han nguyên nhân câu chuyện Mà chỉ quan tâm đến tài sản Tôi cười nhạt hỏi lại ông bà hỏi để làm gì ạ Ở hai cái con bé này Ông ta chết rồi Còn là vợ hợp pháp của ông ta Dĩ nhiên phải được thừa hưởng chứ Sao mày ngu thế Đúng, đúng rồi, bởi vì con ngu nên mới bị ba, vợ con của ba, lừa con một vố đau như vậy. Rõ ràng người ông Hồ thích và muốn cưới là chị Hoa, Nhưng tại sao ba lại không đồng ý mà đẩy sang cho con chứ? Ba cũng thừa biết, ông Hồ không phải là dạng làm ăn đàng hoàng gì. Ba mặc kệ sự an quy của con, tống con như một món hàng trao đổi lợi ích cho ba. Đến khi con cần ba nhất cần cứu ba. Thì ba, ba làm gì? Ba dựng dưng không quan tâm đến con còn gì. Bây giờ con gặp chuyện, ba vào đây chưa một lời hỏi thăm con như thế nào, lại đi lo tài sản ông ta để lại. Ba nghĩ gì? Hay là ba muốn chiếm tài sản của người ta? Chúc à, đừng có hỗn hào với ba. Con không hỗn, con đang nói sự thật. Từ nhỏ đến lớn con bị phân biệt đối xử. Con của vợ lớn, con của vợ nhỏ Nhưng con không dám nghĩ bà lại bỏ mặc mạng sống của con như vậy bà chỉ quan tâm đến lợi ích của ba thôi mẹ à Rất nhiều lần Con vô cùng hối hận Bởi vì con đầu thai làm con của ba Mặt của ba tôi lúc này đỏ hơn tôm luộc Không ngần ngại tát cho tôi một cái Trong lúc tôi vừa mổ lấy thai Cú tát này khiến tôi ngã nhào trên giường Từ dưới bụng truyền đến cơn đau như tué thịt. Nhưng nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau trong lòng tôi. Mật dậy! Mày dám nói chuyện với tao như thế hả? Tao là ba của mày. Ba? Ba thấy mình có xứng đáng làm ba chưa? Hay ba chỉ xem con như một công cụ mua bán? Mày làm con, trách nhiệm của mày là phải trả hiếu cho ba mẹ. Ba mẹ đặt đâu? Thì mày phải ngồi đấy, mày không được cái. Mày hiểu chưa? Tôi cười chua xót Nghe bà nói thêm. Làm con phải biết nghe lời cha mẹ. Đó mới là hiếu đạo. Bà còn nói rằng tôi lấy được ông Hồ là phúc phần ba để lại. Về đấy tôi nghiễm nhiên được làm nữ chủ nhân trong căn nhà khang trang. Chẳng may ông Hồ chết. Chưa nếu không cuộc đời của tôi đã sang một trang mới. Bà còn trách tôi ngu ngốc, vô dụng khi không giữ được cái thai. Nếu như giữ được. Thì được chia rất nhiều tài sản Tôi cười ra nước mắt Tôi muốn nói cho bà biết mưu mô của cha con ông Hồ Nhưng còn chưa kịp nói gì Thì có công an họ bước vào Lấy lời khai về sự việc vừa rồi Thấy công an bà tôi lấy lý do ra ngoài Rồi đi mất hút và không quay trở lại Công an bắt đầu kêu tôi Kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó Không được bỏ sót một chi tiết nào Vừa kể tôi vừa trả lời những câu hỏi của họ Về mối quan hệ của tôi và ông Hồ Tôi và Đức Tiến Cũng như là Thủy Chi Chú công an à Ông Hồ, ông ấy Ông ta tử vong do mất máu quá nhiều Vết thương ngay tim Và nhiều chỗ hiểm Nên đã chết trước khi đưa vào bệnh viện Còn cậu con trai đang nguy kịch Mất máu vùng kín vào bụng Vùng kín à Nạn nhân bị cắt đứt dương vật Rất nhiều vết thương ở bụng, dẫn đến mất máu, đang được các bác sĩ cứu chữa, nhưng tình hình không khả quan cho lắm. Tôi dùng mình hỏi về Thủy Chi, thì chú công an nói rằng cô ta bị đâm nhiều nhát. Theo lời khai của Xuân Nam, thì sau mấy hôm đi công việc, hôm qua về tới, thì thấy Thủy Chi và Đức Tiến rằng co, người Đức Tiến bê bết máu. Xuân Nam lao vào, giành con dao, trong lúc hỗn loạn, bị Thủy Chi đâm cho một nhát. Xuân Nam điên lên giành được con dao Và đâm cho Thủy Chi Chết ngay tại chỗ Sau đó mới đưa tôi và Đức Tiến đi cấp cứu Hiện tại Xuân Nam Đang bị tạm giam Từ lâu chúng tôi biết Chồng cô tham gia đường dây mua bán ma túy Nhưng do đang điều tra kẻ cầm đầu Nên chúng tôi chưa bắt Hiện tại ông ta đã chết Những tài sản của ông ấy cũng được niêm phong Phục vụ cho việc điều tra Cả cô Xuân Nam cũng có tham gia vào dự này Nên chúng tôi Sẽ bắt cô ấy. Còn cô? Cô biết chứ? Tôi mím môi. Nếu là không thể nào giấu được con mắt của công an. Nên tôi đành phải khai thật. Khi lấy ông ta tôi mới biết. Ông ta làm ăn không đàng hoàng. Nhưng vì tính mạng tôi không dám báo công an. Với lại ông ta gần như cấm túc tôi trong nhà. Đến khi mang thai mới thả lòng tôi một chút. Nhưng tôi đi đâu? Thì Xuân Nam cũng theo sát tôi. Thậm chí tôi còn không được phép sử dụng điện thoại Tôi thực sự lực bất tòng tâm mà Không phải là đồng phạm Hay là tiếp tay cho ông ta đâu Chú công an à Chuyện này chúng tôi sẽ xem xét Đề nghị cô không được rời khỏi nơi cô chú Để khi cần chúng tôi Sẽ mời lên làm việc Dạ vâng Nói xong thì công an họ rời đi Lúc họ đi rồi Mẹ tôi đang còn sợ hãi Bà không biết ông Hồ là kẻ buôn bán ma túy Chỉ nghe ba tôi nói rằng Ông ấy làm ăn đàng hoàng chân chính Nên mới đồng ý gả tôi đi Lại còn cái thai tôi mang là con của chồng Mẹ tôi ôm lấy tôi bật khóc Sao mà con tôi khổ thế này Con ơi Sao con không nói với mẹ Tôi cũng bật khóc Tôi không muốn mẹ lo Nên âm thầm chịu đựng Bây giờ ông Hồ chết rồi Căn nhà tài sản Bị nhà nước niêm phong Tôi sẽ về đâu đây? Tôi không biết nữa. Chỉ biết bây giờ điều tôi mong muốn nhất là gặp lại con của tôi lần cuối. Tôi nhờ mẹ đi hỏi bệnh viện để cho tôi gặp con. Mẹ đi một lúc lâu mới quay lại. Trên tay bế một đứa bé đang say sưa giấc ngủ. Ngủ một giấc, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Tôi đưa tay chạm vào con của mình. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Tôi bế con, ôm ấp con vào lòng. Cơn đau hành hạ, cả thân xác lẫn tinh thần của tôi Tôi biết ba và bà lớn không chào đón tôi, đem con về đó Mà tôi cũng không muốn đưa con về cái nơi lạnh lẽo, không có tình người đó làm gì Nên bàn với mẹ, cho con tôi lên chùa Cho con được ngày ngày nghe kinh Phật Đó cũng là cách vẹn toàn nhất Mẹ gật đầu tọa nguyện cho tôi Vậy thì mọi chuyện con nhờ mẹ Thế bây giờ con tính thế nào Ông Hồ chết rồi Dù sao Cũng phải dự tang lễ ông ấy Xong rồi Con lên thành phố làm việc với con Cam Khi nào ổn định Con rước mẹ lên Nhưng mà sợ ba con không cho Sợ ông ấy lại bắt con về Không có đâu ạ Ông ấy vì sĩ diễn Không cho con về nhà đâu Mà có cho Con cũng không về Sau bao nhiêu chuyện Mẹ thấy rồi đấy Rõ ràng ông ta không yêu thương gì con mình Chúng ta phải sống cho bản thân mình mẹ à Nhưng nếu như ông ấy không đồng ý thì sao Con sẽ tìm mọi cách Để khiến ông ta phải đồng ý Tôi nhìn con mình lần cuối Nhìn mẹ ôm con từ xa Mà đôi mi của tôi Lại trào nước mắt Cuối cùng đứa con của tôi cũng rời đi Tôi nằm trên giường vừa đau vết mổ, vừa đau lòng và nghĩ về cuộc đời của mình. Nó thật là mờ mịt và chông gai. Không ngờ cái thai thần bí ấy lại là của Đức Tiến, thảo nào cậu ta đối với tôi và em bé tốt như vậy. Tôi từng có cảm giác ái náy với cậu ta khi cho rằng cậu ta tưởng em bé là em cùng cha khác mẹ, nên mới quan tâm lo lắng. Không ngờ, bản thân tôi mới là kẻ ngu ngốc. Bị chính cha con ông hổ tính kế. Bởi vì tôi cứ cảm thấy sai sai. Làm gì có ai lại tốt đến mức. Đi chăm con người ta một cách tì mần. Và cẩn thận như thế. Lại còn mua món ngon vật lạ. Chăm sóc từ A đến Z. Tôi tự cười mình ngu. Để người ta dắt mỗi lâu như vậy. Nếu như Thủy Chi không phát hiện. Thì đến bao giờ. Tôi mới biết chân tướng sự thật đây. Nhưng dù sao. Tôi cũng muốn nhìn ông hổ. Và xem tình hình của Đức Tiến Tôi muốn nghe chính miệng cậu ta nói Tại sao cậu ta lại làm như vậy Tại sao cậu ta lại chọn tôi làm bia đỡ đạn cho hành động của mình Khi y tá đến Tôi nhờ chị ấy cho tôi mượn một chiếc xe lăn Để tôi qua nhìn chồng tôi Nhưng chị ấy bảo với tôi rằng Hiện tại công an đang điều tra Nên tạm thời chưa thể gặp được Chị y tá này Vậy còn cậu con trai thì sao Tôi có gặp được không Cái này tôi không rõ Để tí tôi đi ngang qua đó tôi hỏi cho Cảm ơn chị Không có gì Nhưng mà tôi nghe phong phanh Là ghen tuông gì đó mới giết nhau à Dạ vâng, chuyện phức tạp lắm chị ạ Ừ, gì chưa đánh ghen giết người Ngày nào tôi chả gặp Nói chung là cô đang còn may mắn Vì giữ được mạng sống đấy Còn người là còn tương lai Chị y tá rửa viết mồ cho tôi Sau đó rời đi Tôi nằm trên đó với khuôn mặt thẫn thờ Tương lai sao? Tương lai của tôi sẽ về đâu? Tôi không biết Tôi chỉ thấy cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với tôi Con đường tôi đi chưa bao giờ bằng phẳng Nghĩ ngợi mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay Khi tỉnh lại trời chuyển sang màu tối Bà mà mẹ tôi vẫn chưa về Không biết mọi chuyện có thuận lợi hay không Không biết Đức Tiến đã tỉnh hay chưa Và không biết khi nào mới tiến hành tang lễ cho ông Hổ Tuy rằng tôi ghét ông ta tính kế, cho tôi mang thai con của Đức Tiến, khiến cho tôi có cảm giác tội lỗi với ông ấy, để ông ấy dễ bề khống chế tôi. Nhưng suy cho cùng, người chết cũng chết rồi, tôi cũng nên thắp cho ông ta một nén nhang. Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng mở ra, tôi tưởng là mẹ về nên ngóng ra nhìn, nhưng không phải, người bước vào là một chị y tá. Cô là Lê Thanh Trúc có phải không? Dạ vâng ạ, có gì không chị? Bệnh nhân tên là Đức Tiến vừa mới tỉnh dậy và muốn gặp cô. Cô có thể sang phòng hồi sức, cùng cậu ấy một chút có được không? Dạ vâng, được ạ. Chị y tá đi lấy xe, đẩy tôi qua khu vực của Đức Tiến đang nằm. Dọc đường nghe chị ấy nói rằng cậu ấy tỉnh rồi nhưng lại chưa thể nói trước được điều gì. Và người cậu ấy muốn gặp là tôi. Đến nơi Đức Tiến đang nằm trên giường bệnh Xung quanh có rất nhiều dây nhỏ Cậu ấy đeo máy thở Thấy tôi thì nở một nụ cười méo mó Ngón tay khó nhọc Mới dơ tay lên Chỉ vào bụng của tôi Tôi hiểu ý nên nói luôn Con mất rồi Tôi nói xong khuôn mặt Đức Tiến vô cùng đau đớn Nước mắt chảy xuống hai bên Thái Dương Cố gắng nói hai từ xin lỗi Cậu ấy còn đưa bàn tay của mình Muốn nắm lấy tay tôi Mập máy mãi Mới nói thêm một câu rời rạp Tôi xin lỗi chúc. Thấy cậu ấy như vậy Tôi chẳng còn muốn trách móc gì Tôi chỉ lắc đầu thôi Cậu đừng nói nữa Cố gắng nhanh khỏe rồi đi thăm con Tôi nhờ mẹ đưa con lên chùa rồi Cậu ấy gật đầu Khi đó có một người bước vào Theo phản xạ tôi nhìn thì thấy một người ăn mặc rất lịch sự. Quần tây áo sơ mi rất lịch sự đang tiến về chỗ chúng tôi. Vẻ mặt vô cùng hốt hoàng. Tiến, mày thế nào rồi? Được Tiến lúc này vô cùng khó khăn để nói ra thành chữ. Tao, tao sắp không xong rồi. Tao mệt lắm. Vớ vả vớ vẩn, tao lập tức làm giấy chuyển viện, đưa mày lên tuyến trên. Thôi. Nghe tao. Đây là Trúc. Mày giúp tao. Giúp tao chăm sóc cô ấy. Tao nợ cô ấy nhiều lắm. Đăng à? Mày nói linh tinh cái gì thế? Của ai thì người ấy chăm chứ? Đăng. Tao cầu xin mày. Giúp tao. Lo cho cô ấy đàng hoàng. Tao. Đức Tiến không nói thêm được. Hình như cô ấy bị mệt. Hai mắt nhắm. Nhưng lúc sau đó khó thở Và trợn ngược lên Bạn của Đức Tiến vội vàng Bấm vào cái nút đỏ bên cạnh Bác sĩ chạy đến bảo chúng tôi ra ngoài Để Tiến hành cấp cứu cho Tiến Ở ngoài này tôi đứng ngồi không yên Cứ nhìn về phía cánh cửa Không biết Đức Tiến có bị làm sao không Có qua được đợt nguy hiểm này hay không Tại sao cánh cửa này Đóng lâu như vậy Mà không chịu mở ra chứ Dù cô ấy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 Sau khi mà lắng nghe xong tập 5 Tâm An cảm thấy rất là buồn Bởi vì Thanh Trúc không thể nào giữ được đứa con của mình Tâm An không cần biết là đứa con đó là con của ai Nhưng mà khi mất đi thì người mẹ là người đau lòng nhất Chúng ta từng biết được rằng là máu mù tình thân Chỉ có đứa bé đó mới gắn kết với người mẹ Và người mẹ mới thấu hiểu được rằng là Đứa con đó là một thứ giống như sinh mệnh của mình Nếu mà mất đi thì vô cùng đau đớn Vậy mà thành Trúc lại mất đi một lúc, tất cả những người thân của mình. Bây giờ cuộc đời của cô ấy sẽ đi về đâu? Người ba ruột của cô ấy liệu rằng có đưa cô ấy về nhà và cấm đoán đánh đập cô ấy hay không? Cuộc đời của thành Trúc sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 6 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến vào chương trình phát sóng chuyện lần sau. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.